trọ địa ngục tác giả hắc sắc Hòa trùngm quyển 14 chương 6 thành phố ép là một thành phố khá là hiện đại lần gận thành phố Ca diện tích và nhân khẩu đều vượt xa thành phố Ca nơi này cũng là một địa điểm du lịch trước kia Ngân dạ và Ngân Vũ đã từng tới thành phố này nhiều lần ngồi trên xe taxi mọi người ng dạ chạy đến Mến cảng 6 người tách ra ngồi hai xe nhân dạ không muốn nhìn thấy Trương Hồng Na cho nên hắn và hứ nhiêu Diệp Thiên ngồi cùng một xe taxi Nguyệt Quang Nguyệt Quang Diệp Thiên gõ cứ gõ lát tốt trước mắt Sau một lúc lâu hắn nói Đây là một du thuyền mới sản xuất cỡ lớn Cho nên Tư liệu có vẻ nó rất ít Không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây Không phải là quỷ từ đáy biển đi ra chứ Biến Ngân dạ cảm thấy tình huống này rất cao Nếu như quỷ hồn đến từ biển lớn Thì sinh độ sẽ là cái gì đây mà trước mắt, những bức họa của Bổ Mịch Linh cũng chưa nhìn thấy bức vẽ nào liên quan đến tàu thuyền hay biển lớn, không có cơ sở để tham khảo thêm. Đại Hải sao? Ngân Dạ nhớ tới, lúc trước hắn và Ngân Vũ đi ngắm biển lớn, hắn rất thích nhìn ngắm đường chân trời, nhất là thời điểm mặt trời lặn, đại dương bị nhuộm thành một màu vàng trắng lệ, khi đó hắn thường hay than thở, thiên nhiên thật là đẹp đẽ và thần kỳ. Hôm nay lại phải đối mặt với một con quỷ đến từ đáy biển lớn sao? Thực lực châm trọc lớn lao a Đương nhiên, bây giờ không phải là thời điểm nói những lời này. Ngân dạ đang suy nghĩ, lần huyết tự chỉ thị này có hai điểm mất tự nhiên. Thứ nhất, chính là đều làm người ta chú ý. Cần đến đặc quyền thuấn gian của hắn để trở về nhà trọ. Trước này nhà trọ chưa từng có tiền lệ nào như thế. Nếu nói như vậy, không phải nếu không có hắn thì những người khác đều bị cắt mất sinh lộ rồi sao? Cho dù quỷ bị khắc chế, nhưng không thể trở về nhà trọ cũng là đồng dạng chết. Thứ hai, chính là huyết tự chỉ thị vì cái gì lại xảy ra trong cùng một ngày tuyên bố. Thường nhà trọ sẽ để hộ gia đình có thời gian chuẩn bị, nhưng hôm nay bọn hắn bắt buộc phải rời đi ngay. Chẳng lẽ giữa hai điều này có huyền cơ gì sao? Bất quá trong nhất thời, nhân dạng nghĩ không ra được. Dù sao, nhà trọ sắp đặt thiết kế bấy rập là cái gì, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể nhìn ra. Lúc trước tìm kiếm sáu khỏa đầu người, hắn triệt để bị lừa gạt, thiếu chút nữa cùng với Ngân Vũ toi mạng rồi. Kết quả Ngân Vũ liều chết kéo con quỷ kia vào nhà trọ bọn hắn mới có thể thành công hoàn thành chỉ thị chỉ vừa nghĩ tới lần đó Ngân Vũ vượt qua vòng quỷ muôn quan nội tâm ng dạ cảm giác mồ hồi quận đau hắn tiến vào nhà trọ chính là muốn trợ giúp Ngân Vũ rời khỏi nơi đó nhưng lần đó lại là Ngân Vũ cứu hắn hắn từ trên người lấy ra một tấm vé tàu hai tay gắt gao nắm chặt Tuy hắn không biết sẽ phải đối mặt với bẫy rập như thế nào nhưng hắn nhất định phải trở về gặp mặt Ngân Vũ Cái này là ếch đỉnh giữa hắn và Ngân Vũ. Thời điểm xe taxi đến bến cảng, gió nổi lên rất lớn. Sau khi xuống xe, Ngân dạ cũng cảm giác một hồi gió mạnh ập đới, làm tóc hắn, mất trật tự, rối loạn. Một cảm giác bất an trước nay chưa từng có bắt đầu đánh úp lại. Cảm giác này rất tương tự với lúc hắn đi chấp hành huyết tự sáu khỏa đầu người. Mà lúc này, trước xe taxi còn lại cũng dừng lại bên cạnh. Trường Hồng Na và hai người khác xuống xe, sáu người tụ tập cùng một chỗ. Lúc này Bến Cảng có thể nói là người đến người đi hiện tại cũng không phải là thời điểm du lịch, nếu không người sẽ còn nhiều hơn chút nữa. Đi thôi, tìm con thuyền Nguyệt Quang. Mái tóc ngang chán của ngân dạ không ngừng bị gió thổi bay, ánh mắt hắn tràn đầy kiên nghị cũng làm cho thấy người đứng bên cạnh cảm giác cực kỳ bội phục. Ở một nơi khủng bố như nhà trọ mà hắn vẫn có thể giữ vững bình tĩnh như thế, quả đúng là nam nhân. Kha Tiên Sinh, người thật đúng là rất bình tĩnh A Diệp thiên thần Phốt mông ngựa chúng ta toàn bộ đều phải dựa vào kha tiên sinh rồi dịp thiên thần đối với ng dạ càng ngày càng tin phục trên đường đi hắn không ngừngịnh nọt nhân dạ bộ ràng chỉ thiếu chuyến nữa là kết ngữ Kim Lang nhân dạ cũng hiểu bây giờ bọn hắn đều phải dựa vào mình dù sao huyết tự này có thể vượt qua được hay không hắn là một yếu tố không thể thiếu cho nên tự nhiên ai cũng đều quay quanh hắn ngoại trừ diệpp thiên thần phải hộ gia đình khác cũng tầng bấc không ngừng đó là tự nhiên có Hứa nhiêu kẻ sát ngân dạ nói Kha tiên sinh, xin ngài phải giúp đỡ bọn ta Đây là lần thứ nhất chấp hành huyết tự của chúng ta Đều xem người rồi Đúng, đúng vậy La Thành bề ngoài gian xảo cũng nói ra Kha tiên sinh, ta có nghiên cứu những huyết tự cũ Ngài cơ chí thiên tài không thua lầu trường lý ẩn đâu Lúc này đây tất cả mọi người Cần nhờ tài trí thông minh của ngài rồi Sau này nhất định sẽ giống như thiên lôi Kha tiên sinh chỉ đâu đánh đó Những lời nói tâm bốc này càng nghe càng buồn nôn, ngân dạ cũng không phản ứng gì. Tuy mọi người ai cũng thích nghe những lời tâm bốc, nhưng mà sau khi tiến vào nhà trọ, những lời này chẳng còn ý nghĩa gì. Mấy hộ gia đình, nếu cứu được hắn sẽ cứu, nhưng không thể cứu được, hắn kha ngân dạ cũng không phải thánh nhân. Dù sao trong lòng hắn, người đáng giá để hắn đánh đổi tính mạng chỉ có ngân vũ. Nói cực đoan một chút, nếu vì ngân vũ mà hy sinh vài hộ gia đình khác, chưa chắc hắn sẽ không làm được. Tịch Du Thiền sa hoa màu trắng nguyệt quang đang bỏ neo tại bến cảng, rất nhiều người không dứt nối đui nhau lên thuyền, ai cũng hào hứng bừng bừng, trái lại bọn người ngân dạ sắc mặt rất âm lãnh. Đối với lần chấp hành huyết tự, mấy người mới đều thấy con thuyền này giống như quái vật ăn thịt người, hứa nhiều và Tuấn Mặc Anh thì chỉ chăm chú đi sau lưng ngân dạ, không dám lăng xăng, ngược lại Trương Hồng Đa, một điểm phản ứng cũng không có, cứ nhìn thẳng tắp mà đánh giá con thuyền, căn cứ vào vé tàu. Con thuyền ra khởi hành lúc 5 giờ Cũng là giờ bắt đầu huyết tự Cho nên nhất định phải trước 5 giờ lên được thuyền Giờ phút này Một vài người đang đưa vé cho thuyền viên kiểm soát đối chiếu Rồi kéo theo hành lý lên thuyền Ngẳng đầu những con thuyền lớn này Nội tâm ngân dạng suy đoán Lần này nhà trọ sẽ chơi cái trò gì đây Người trên thuyền nhiều như vậy Chẳng lẽ nhà trọ định giết hết tất cả bọn họ hay sao Cho dù lúc trước bác sĩ đường đi chấp hành Ma vương cấp huyết tự chỉ thị Những người liên lụy trong đó cũng không thực sự chết đi, cắn răng, Ngân Dã nói: "Đi thôi, chúng ta lên thuyền." Sâu bên trong đại hải tĩnh mịch sẽ có cái gì đây? Nhân loại đối với biển rộng vẫn có nhiều điều chưa thể khám phá được. Đi tới trước cầu thang, Ngân Dã hít sâu một hơi bước lên, Chương Hồng Na đi sát ngay phía sau hắn, kế tiếp là bốn hộ gia đình cũng cắn chặt hàng răng đi tới. Mọi người đều gắt gao nhìn chăm chú lên bóng lưng của Ngân Dã, lúc này Ngân Dã đối với bọn họ chính là thần. Sau khi lên thuyền, 6 người bước vào dòng người, tiến xuống khoang thuyền, căn cứ vào vé tàu, bọn hắn được phân cho hai phòng hạng sang, vì là 6 người nên ba nam ba nữ, chia ở hai phòng. Gian phòng bố trí phi thường sạch sẽ, thoải mái, dễ chịu, tuy không tính đặc biệt lớn, nhưng cảm giác rất thuần khiết. Diệp Thiên Thần và La Thành tiến vào phòng ngân dạ, bọn hắn cũng khá hài lòng, nếu không phải đến chấp hành huyết tự chỉ thị, chỉ sợ ở giờ phút này nội tâm bọn hắn vui sướng không thôi. Bây giờ là mùa hè Tuy đã sang tháng 5 Nhưng bầu trời cũng chưa chắc hoàn toàn tối xuống Bởi vì ánh mặt trời vẫn còn chưa tắt Tiếp thêm một chút dũng khí cho mọi người Hơn nữa trên thuyền bây giờ có rất nhiều người Trước xem một chút Ngân dạ nhắc nhở Có lẽ ở nơi này sẽ lưu lại nhắc nhở sinh lộ trọng yếu Các người đã nghiên cứu qua rất nhiều huyết tự Chắc phải biết nhắc nhở sinh lộ là rất quan trọng chứ Diệp Thiên Thần và La Thành Tự nhiên là rất rõ ràng Bất quá trong nội tâm bọn hắn cũng rất oán thầm nhắc nhở sinh lộ đối với bọn họ mà nói, thực sự quá mập mờ. Sau khi xem xét một lúc, quả thực không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Được rồi, chúng ta đi trước. Ngân dạ nói lên đây, chợt nhớ tới cái gì đó lấy điện thoại chụp hình tất cả căn phòng lại. Sao lại chụp lại? La Thành không hiểu. Kha tiên sinh, lát sau chúng ta quay trở về cũng có thể xem mà. Làm như vậy, bảo hiểm một ít. Ngân dạ chụp xong nói, tốt rồi, đi xem bọn người Tuấn Mạt anh bên kia như thế nào vừa ra khỏi phòng, liền chứng kiến Trương Hồng Na từ đầu lang khác đi tới, cùng Tuấn Mặc Anh hứa nhiều ba người. Như thế nào rồi? Ngân Dạ lập tức đi tới hỏi, có thấy manh mối gì hay không? Ba người đều lắc đầu. Như vậy à? Ngân Dạ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đem cảnh tượng trong phòng này chụp lại, vô luận như thế nào. Ngân Dạ nhớ lại lúc ban đầu leo lên chiếc xe bí nửa đêm, hắn dùng điện thoại quay lại hình ảnh, lúc đó quay lại được quỹ thủ, nếu như ghi chép lại hình ảnh, có khả năng nhìn được cái gì đó. Ngân dạ cũng không lo lắng con quỷ, sẽ vì hình ảnh đó mà đoạt đi tính mạng hắn, mấu chốt chính là nhắc nhở sinh lộ. Đương nhiên, làm như vậy cũng có khả năng gây ra tử lộ, nhưng tương phản với tử lộ chính là sinh lộ. Chỉ cần lợi dụng điểm này, có thể tìm ra được sinh lộ không biết chừng. So với chỉ số thông minh của nhà trọ, có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ. Thuyền rút cuộc khởi hành, mọi người đứng trên bom tàu, nhìn bến xa dần dần. Sóng biển không ngừng vút thuyền, mà cuộc hành trình địa ngục này rốt cuộc đã vén màn che Trương Hồng Na nhìn Đại Hải, nội tâm rất kích động. Trong giáo lý Kim Sắc Thần Quốc, đối với Đại Hải là phi thường thành kính, cho rằng biển là vạn vật chi nguyên, cũng là điểm kết nối lớn nhất giữa Thần Quốc và địa cầu. Ngần dạ lúc này không ngừng dùng di động chụp ảnh các nơi trên thuyền, thần sắc của hắn phi thường nghiêm nghị, mọi người cũng bị lây nhiễm mà làm theo. Lần thứ 6 huyết tụ chi thị, cảm giác như thế nào cũng không đủ. Sắc trời dần dần u ám, lúc này rất nhiều người tụ tập trên bong thuyền X xem cảnh biện ban đêm mọi người nhau nhau chụp ảnh lưu niệm cười cười nói nói mà phía sau 7 biện rất nhiều giá kê đồ ăn cùng bàn và ghế ngồi tiền ăn tất nhiên đã được tính toán bên trong giá vé ở đây đều là đồ ăn nhìn cao cấp nhưng mà lúc này không ai cảm giác muốn ăn bởi vì người chung quanh có rất nhiều cho nên mặt trời đã lặn nhưng hộ gia đình vẫn cảm giác không quá sợ hãi chỉ có ngân dạ thủy chung là bảo trì cảnh giác đối với hắn mà nói, Cho dù tất cả mọi người trên thuyền đều biến thành quỷ Hắn cũng không lấy làm lạ Buổi tối hôm nay Ánh trăng vừa lớn lại vừa tròn Mà ánh trăng chiếu dọ trên biển Làm cảnh sát cực kỳ lung linh Trường Hồng na lúc này đi lấy bánh ngọt Nàng lấy đặc biệt nhiều Rồi sau đó ngồi xuống ăn Nàng không cảm thấy lo lắng như mọi người Nàng tự tin vào sự tu hành của bản thân Thần quốc tự nhiên sẽ phù hộ nàng Căn bản không cần lo lắng Bỗng nhiên nàng cảm giác một hồi Cảm giác tim đập nhanh Phảng Phất có một đôi mắt đang thăm dò nàng, là chuyện gì? Cảm giác bất an ẩn ẩn nối nối trong lòng, nàng đem chén đĩa thả lại trên mặt bàn, lúc này bỗng nhiên có một tia nguyệt quang chiếu xuống, Trương Hồng Na thình lình chứng kiến, trên mặt bàn thủy tinh phản chiếu một gương mặt nữ nhân, Trương Hồng Na tức khắc hét lên một tiếng, đem chén đĩa trên bàn hất xuống đất, nhưng quay đầu lại chẳng thấy gì nữa. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trên mặt bàn phản chiếu là người nào? Trương Hồng Na cảm giác rất bất an. Đối với giám tội luyện ngục, giáo lý thần quốc giải thích cũng không nhiều, cho nên chuyện gì phát sinh cũng đều có khả năng. Thần chủ phù hộ cho ta, thần chủ phù hộ cho ta. Nàng bắt đầu ngâm sướng, thánh ca kim sắc thần quốc, ý đồ xua tan sợ hãi, thế nhưng nỗi sợ hãi giống như hạt giống gieo vào tâm trí nàng rồi bắt đầu sinh trưởng. Chuyện gì xảy ra? Hứa Nhiêu ở gần nhất chạy tới hỏi nàng, "Ngươi làm sao lại ném hết chén đĩa?" "Không cẩn thận thôi." Nàng vội vàng trả lời. Lúc này nhân viên phục vụ đã tới thu thập chén đĩa mảnh vỡ rồi. Sau đó nàng tiếp tục ngâm dưỡng thánh ca nhưng cảm thấy không được tập trung, không xong. Nàng có một bản thánh ca MV3 ở trong phòng, nhanh như lấy, chỉ cần nghe thánh ca sẽ thấy lòng thư thái. Nàng lập tức vào khoang thuyền, dựa theo trí nhớ tìm kiếm phòng của mình. Lúc này trên hành lang rõ ràng không nhìn tới một bóng người, đều là trong bong thuyền hết rồi sao? Suốt cuộc tìm được căn phòng của mình, nàng đẩy cửa bước vào. Nhưng nàng lại nhìn thấy căn phòng phát sinh biến hóa, vô luận là diện tích lớn nhỏ hay là vật dụng bố trí trong nhà đều hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu nàng cho rằng mình đi nhầm phòng, nhưng nhìn lại dấu phòng rõ ràng chính xác. Hơn nữa, cảnh tượng phía bên ngoài hành lang cũng không giống như lúc trước. Chẳng lẽ hiện tượng linh dị? Lúc này Trương Hồng Na chợt phát hiện trên bàn để một cuốn notebook, nàng đi tới xem xét, trên notebook viết hai chữ nhật ký. Nàng lật ra xem, bên trong tờ thứ nhất viết ngày 3 tháng 7 năm 2007 nghe mộ bộ nói nàng đã mua xong vé rồi sẽ mang ta đi du lịch thành phố ép trên con tàu Bạch Dương thế nhưng mà ta cảm giác mộ mộ gần đây rất kỳ quái ngày hôm nay trong nhà lại có một đại nam nhân hồ tử một nữ nhân lãnh đạo cả A cũng tới Tuy nhiên lại đuổi ta đi xem sách về sau hỏi mộ mộ mọi người nói chuyện gì mộ mộ trả lời Anna về sau ta sẽ nói cho người biết Hiện tại ngươi đừng hỏi nhiều như vậy." Mộ Mộ trở lên ít nói, làm ta cảm thấy rất kỳ quái, chỉ mong sẽ không có chuyện gì a. Trương Hồng Na nhìn bản nhật ký, chú ý tới cái tên Anna này. Anna. Hết chương 6 quyển 14, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng. Quyển 14, chương 7, hung ảnh. Ngày 4 tháng 7 năm 2007. Ngày hôm qua lại nằm mơ ác mộng kia cảnh tượng trong mơ bị rơi vào đáy biển ta cũng giống mộng mổ mộ, thống hận bi cả nhất là thi thể của cha đã bị chìm dưới đáy biển thủy chung không tìm được chỉ nghĩ tới điểm này thôi cũng cảm thấy đáng sợ người ta nói chết đi không có cảm giác nhưng thi thể của phụ thân ta nằm ở trong nơi đáy biển lạnh lẽo không biết người có cảm giác gì thế giới trong biển sâu có lẽ khủng bố giống như địa ngục nơi đó là một nơi Sinh tồn của những con vật đáng sợ kia Khó có thể tưởng tượng được Chỉ là thủy áp thôi đã có thể ép chết người ta Lại còn quanh năm không hề có ánh sáng Mà thi thể của phụ thân Đang phiêu phủ nơi đó Trong mộng ta cũng cảm thấy như vậy Không ánh sáng, không hy vọng Chỉ có thể kêu cứu ở thế giới không biết tên Lại không có bất kỳ ai dẫn ta Ra khỏi thế giới hắc ám kia Hơn nữa ở đáy biển ta còn nhìn thấy ba ba Ba ba tựa như đang kêu gọi chúng ta Linh hồn hắn vẫn luôn luôn quanh quẩn dưới đáy biển, nhiều năm trôi qua, hắn một mực thống khổ, chịu đựng nguyên rủa. Tức mộng đó làm ta cảm thấy rất đau đớn. Hôm nay ta có nhắc chuyện này với Mộ Mộ, Mộ Mộ nói với ta, "Không phải Anna, ba ba của con không phải đang ở dưới đáy biển, linh hồn của ba ba ngươi đang ở một nơi khác thần thánh và cao thượng, tại nơi đó không có bất kỳ người nào có thể tổn thương ba ngươi." Ba, ba là chết ở trong biển rộng đó. Thời điểm đi du ngoạn với mộ mộ bị rơi xuống biển mà chết chính là từ lúc đó ta và mộ mộ bắt đầu sợ biển lớn nhưng mộ mộ sợ biển lớn như vậy vì cái gì lại đưa ta đi du lịch trên thuyền đây nhất là cái chết của Ba bà. phải ảnh hưởng tới nàng rất nhiều mới đúng ta nhất định phải tra ra nguyên nhân trường Hồng Na là tiếp cho Nhật ký nữa kế tiếp nội dung nhật ký bắt đầu trở nên càng ngày càng dàirò ngày 5 tháng 7 năm 2007 bà ba bà chết vào thời điểm cuối năm trước ễ lúc đó có Aji đến phụ giúp mộ mộ một tay nhưng lúc đó thì để của Ba ba vẫn đang nằm trong biển lớn ta nhớ được nam nhân đại hồ tủ kia tên gọiạc Tuấn còn núi nhân lạnh như bang kia gọi là bạch Lily bọn hắn tới sự tang lễ cũng nói qua những lời như vậy nhưng trước nay ta chưa từng trông thấy bọn hắn tao hỏi mộ mộ có quan hệ thế nào với những người này mộ mộ chỉ nói đại khái rằng bọn họ là bạn của mộ mộ mối quen trong ấn tượng mộ mộ là người rất ít giao tế Bình thường nàng đều ở trong nhà không ra ngoài Là một bà chủ gia đình thực sự Rất khó tưởng tượng Nàng đi ra bên ngoài có thể kết giao bằng hiểu Ta rất chán ghét hai người đó Nhất là nữ nhân gọi là Bạch Lily Nàng luôn dùng ánh mắt kỳ quá nhìn lên ta Làm ta rất không thoải mái Bất quá lúc ấy vì chờ ngại lễ phép Ta cũng chỉ có thể chào hỏi hai người đó Nhưng từ đầu đến đuôi Ánh mắt của Bạch Lily nhìn ta rất lạnh lẽo Nàng ta cảm giác như đang ngồi bên cạnh Một con độc xà băng lãnh Hùng tàn, phản phất như tùy thời đều đem người ăn sạch Mộ mộ như thế nào có thể quen biết những người này Hơn nữa trong ấn tượng trước khi phụ thân qua đời một đoạn thời gian ngắn Mộ mộ rất nhiều lần đi ra ngoài Nhưng đồng thời nàng cũng cắt đứt liên lạc với một vài bằng hữu Lúc đó là nàng đi gặp Mạc Tuấn và Bạch Lily sao Sau đó ở ngày tang lễ Mạc Tuấn và Bạch Lily đối mặt với di ảnh của phụ thân nhưng không hề cúi đầu Mà bắt đầu tụng niệm một bài lời rất cổ quái Căn bản nghe không ra bất cứ ý nghĩa nào, đó là chữ quốc văn sao? Dù sao ta có thể khẳng định, đó không phải là tiếng chung Sau khi tụng niệm xong, Mạc Tuấn bỗng quay đầu nói với Mộ Mộ một câu, "Hiện tại, có lẽ hắn ở nơi đó rồi." Lời nói của Mạc Tuấn và những lời hôm nay Mộ Mộ của ta nói, ta cảm giác liên hệ rất lớn. Tuy ta không thể hoàn toàn xác định chỗ đó đến tột cùng là nơi nào, nhưng nơi đó và cái chết của phụ thân chắc chắn có quan hệ. Hơn nữa dường như mộ mộ còn có ý định Cùng hai người Mạc Tuấn và Bạch Lily Cùng đi một chuyến du lịch Rốt cuộc ba người này có mối quan hệ gì đây Hay là do ta suy nghĩ quá nhiều Hôm nay khi ta tỉnh dậy Nhìn thấy Azi tới Bộ dạng của Aji rất tiểu tụy Chắc chắn nàng rất hay thức đêm Tình trạng gấu mèo vô cùng nghiêm trọng Ta nhớ Azi là người sinh hoạt rất có nguyên tắc Nàng bận cái gì mà mệt mỏi như vậy Sau đó nàng nói với ta và mộ mộ một việc Nàng nói, nàng đã từ chức ở trong công ty rồi Cái này làm cho ta phi thường ngoại ý muốn Azi là người có tính háo thắng rất mạnh Nghe mộ mộ nói, nàng vào mộng mộ, mộ để một mực phân cao thấp Đối với công việc, nàng rất nhiệt tình Cũng bởi vì truy cầu sự nghiệp hơn 40 tuổi còn chưa kết hôn Nàng thật vất vả thăng nhiệm đến chủ nhiệm Tiêu thụ công ty, như thế nào nói không làm là không làm Ta ẩn ẩn cảm giác, cái đó và mặc Tuấn Bạch Lily có quan hệ Mà mộ mộ đối với hành vi của nàng Không thấy ngạc nhiên kỳ quái Dường như đã sớm biết trước nàng dễ như vậy Lời nói về sau của mộ mộ cũng rất kỳ quái Người làm rất đúng tỷ tỷ Kim tiền là nguồn gốc của tội lỗi Chúng ta không thể tiếp tục so đạn nữa Lời nói của mộ mộ làm ta cảm giác có chút không bình thường Azi cũng đồng dạng Nàng cũng trở nên không bình thường Cái này chắc chắn có liên quan tới Mạc Tuấn và Bạch Đi Ly Ta không cách nào an tâm Vô luận như thế nào Ta cũng muốn điều tra Coi như là lời của mộ mộ, nàng cũng sẽ không nói cho ta biết. Mà có hỏi Azi cũng giống như vậy, đã thế chỉ có thể nghĩ biện pháp tự điều tra. Sau đó mộ mộ và Aji đi ra cửa, ta lợi dụng khoảng thời gian này ở trong nhà tìm tòi. Trải qua một phen cố gắng, cuối cùng ở trong tủ của mộ mộ, ta tìm thấy một pho tượng. pho tượng kia điêu khắc một người ngoại quốc, mà ở trước pho tượng để hai bình nước màu trắng, nhìn như nước cất tinh khiết. pho tượng kia là cái gì? Càng làm ta không thoải mái chính là pho tượng kia đối diện với di ảnh của phụ thân đúng lúc ấy ta bỗng nhiên cảm giác có gì đó vội vàng quay đầu lại sau đó ta nhìn thấy ở bên ngoài cửa sổ A đang nhìn ta chăm chú nàng vẫn ở bên ngoài chưa đi lúc ấy ta sợ hãi vội vàng đóng ngă tủ lại sau đó a liền đi ra ta không biết mộ mộ có nhìn thấy hay không nhưng ánh mắt của a lúc đó ta tuyệt đối không bao giờ quên đó là một loại ánh mắt tràn ngập quán độc và căm hận ta cảm giác toàn thân đều băng lãnh Phương tượng kia đến tột cùng là cái gì? Ta rất muốn hỏi Mộng Mộng, thế nhưng lại lo lắng nàng của trách ta, ta hiện tại cảm giác rất tứ cố vô thân, giống như bên người không có ai để tính nhiệm, vì vậy ta rất quát rời khỏi nhà. Lúc ấy ta ngồi trong một quán net gần nhà chơi game, tới tối mới về, thế nhưng ta thật sự không ngờ Mộng Mộng và Aji còn chưa về. Lúc ấy ta vào nhà liền phát hiện cánh cửa phòng ngủ của ta mở rộng, mà ta nhớ lúc đi ra ngoài ta đã khép cửa lại. Tiến vào trong phòng, Nghĩ muốn xem có chuyện gì xảy ra hay không Nhưng đập vào tầm mắt của ta chính là Trên giường bị một con dao gam đâm vào Con dao gam kia nhìn rất xét lạnh Vô cùng khủng bố Mà ở trên gương bản trang điểm Có bốn chữ lớn Dùng son môi để ghi lại Bốn chữ đó là hắc tâm ma Chết Lúc đó ta nghĩ Nhà bị cường đạo xông vào Điều này thật sự đáng sợ Ta vừa định báo cảnh sát Bỗng cảm thấy có chút không đúng Cửa ra vào Cửa sổ đều khóa rất tốt Không hề có dấu vết cậy mở Sau đó ta kiểm tra tiền trong nhà không bị mất Cả nữ trang của mộ mộ cũng không hề bị lấy đi Không thể nào là cường đạo đâu Nó là cường đạo mà nói Vì cái gì lại làm như vậy Mà lúc này ta nhớ tới ánh mắt oán độc của Aji Tự hồ như muốn giết ta vậy đó Chẳng lẽ Tuy trên trực giác của ta lại cho rằng Không có khả năng Nhưng ánh mắt lúc ấy của Aji Làm ta không thể nào quên được Hắc tâm ma chết là có ý gì Có phải hay không nên đọc ngược lại Chết ma tâm hắc Cảm giác cũng không đúng Mà thanh trị thủ kia chế tác ngược lại rất tinh tế Ta không nhớ trong nhà có loại dao găm như vậy Sau khi cảnh sát đến Tiến hành thăm dò Cho rằng việc này không giống như người ngoài làm Mộn mộn lúc cảnh sát liên lạc về nhà Azi là cũng đã về Nàng nhìn thấy mấy chữ trên gương Cũng tỏ ra kinh ngạc Nhưng nàng nói không hiểu bốn chữ này nghĩa là gì Bởi vì không có mất tài sản Cảnh sát cho rằng chỉ là một trò đùa dai Nhưng vẫn là lập hồ sơ ta cả ngày càng cảm giác có khả năng là A làm chuyện này thế nhưng há tâm ma đến cùng là có ý gì đây Tuy thủy chung không thể nào hiểu được trực giác lại nói cho ta biết mộ mộ biết lúc nàng nhìn thấy tấm gương đã biết nhưng cảnh sát đi rồi vô luận ta truy vấn như thế nào mộ mộ cũng không trả lời nàng Thủy chung kiên trì nói rằng không biết hắc tâm ma là gì ta cảm giác thái độ cùng mồ mộ, mộ rất lãnh đạm Nếu là lúc trước nàng tuyệt đối sẽ tới hỏi han ta Tự hồ bốn chú kia tạo ra cho nàng một đã kích nhất định tà hạ quyết tâm nhất định phải tra ra hát Tâm ma là cái gì Nhật ký ngày 5 tháng 7 đến đây là kết thúc lật sang trang sau lại là nhật ký của một ngày mới mà lúc nãy Trương Hồng Na đã hoàn toàn minh bạch trong nhật ký mộ mộ rất rõ ràng chỉ nhăn lăng tiêu mà A khẳng định là tỷ tỷ của nàng đều là tiến độ kim sát thần quốc nhan lăng Âm bất quá Tr Hồng Na đã từng nói chuyện với nhan lăng tiêu một lần Còn có Nhan Lăng Âm thì ngẫu nhiên trông thấy mấy lần, trong ấn tượng nàng là một tín đồ rất thành kính, nhưng có chút trầm mặc ít nói. Nghe Thiện Tú nói, tiến độ tu luyện của Nhan Lăng Âm đột nhiên tăng mạnh, cũng là tín đồ trung thành nhất, thậm chí trung thành đến tình trạng cấp tiến. Điểm này rất cùng một loại với Mạc Tuấn. Nghe nói là nguyên nhân đó, nàng đã được làm nhân viên chấp pháp xử lý quyết hắc tâm ma, Nhan lang Âm và Mạc Tuấn đều là người nổi bật trong số đó. Xử quyết hắc tâm ma Tất nhiên chính là giết người ví dụ như cảnh sát phóng viên có ý đầu điều tra kim sát thầnn Quốc hoặc là tín đồ có ý định phản bội thần Quốc đều do nhân viên chấp pháp xử lý Mặc dù nàng chưa từng tham gia qua nhưng vẫn có thể hiểu được mà Th Tú nói dấu lượng hát tâm ma hai người Mạc Tuấn và nhan lăng tiêu xử lý cực kỳ nhiều trước có rất nhiều phóng viên điều tra về kim sát thầnn Quốc đều bị hắn xử sạch hai người này làm việc rất quyết đoán Nếu là như vậy có nhiều khả năng nhan lăng âm cho rằng Cháu ngoại nữ Anna là một hắc tâm ma, nhưng bởi vì chưa thể hoàn toàn xác định, nên phải dùng loại thủ đoạn này hay sao? cuốn nhật ký này có nên đưa cho hắc tâm ma khác xem không? Trên đại dương bao la cô tịch, ngân dạ đứng ở bong tàu, diệp thiên thần sóng vai đứng cùng hắn. Đây là? Đây là chuyện gì? Hết thể trước mắt xảy ra biến hóa cực lớn, ngân dạ phải qua thật lâu mới kịp phản ứng lại. Con thuyền này thay đổi long trời lở đất, biến hóa đó gần như chỉ phát sinh trong nháy mắt. Không có người chú ý được biến hóa làm sao tới Thời điểm phát giác Đã thấy những người hối hả xung quanh biến mất Mặt đất biến thành sản gỗ mục nát Bòng tàu cũng tràn đầy dấu tích Dỉ xét loang lộ Trên thuyền nhìn không thấy người sống Mà con thuyền cũng hoàn toàn thay đổi Chuyện này rốt cuộc là gì đây Diệp thiên thần sợ tới mức Trốn sau lưng ngân dạ Hứa nhiều cùng tuấn mạc anh Cũng giám sát bên cạnh ngân dạ Đã bắt đầu Ngân dạ nhìn biến hóa chung quanh nói Xem ra Chúng ta đã bước lên một con thuyền u linh, mọi người trước tỉnh táo, không lên rối loạn trận tuyến, tùy thời chú ý bất cứ biến hóa xung quanh, rất có thể sẽ cấu thành nhắc nhở sinh lộ. Một hồi gió lớn thổi tới, ánh trăng trên bầu trời cũng bị mây đen bao phủ, sau đó chỉ nghe hử nhiều thét lên một tiếng kinh hãi, "Khà, Khà tiên sinh, ngươi xem." Ngân Dạ lập tức nhìn sang, đó là một đoạn lan can trên bong thuyền, từ phía dưới thân thuyền bắt đầu xuất hiện cánh tay trắng ẩn, đang nhỏ nước, bắt đầu bắt lấy lan can. Tiếp theo là những cánh tay còn lại, sau đó một cái đầu ướt nhẹp thò lên, một phần tùy mái tóc bết bát, chè mất một nửa gương mặt. Phần còn lại, thêm khoảng cách xa xôi không thấy rõ lắm, thế nhưng mỗi người đều cảm thấy hàn ý bốc lên từ tận cốt tủy. Không cần người chỉ huy, theo La Thành, lui về phía sau trước nhất, mỗi người đều lập tức liều mạng chạy về phía sau, không ai chú ý Trương Hồng Na, đã không thấy rồi. Xông vào trong khoang thuyền, tất cả mọi người hoàng hốt chạy bừa rất nhanh tiến vào trong một thính đường, bên trong đặt vô số bàn to, phi thường rộng lớn, mọi người tự nhiên chen chúc lẫn nhau tiến vào, ngân dạ ở tình huống này vẫn một mực quan sát xung quanh. Tại rành này, trần nhà rất cao, bên cạnh có một mặt tường bằng thủy tinh rất lớn, ở bên kia vách tường, thủy tinh là một vài tầng lầu trên thuyền, thô sơ giản lược, thoạt nhìn có chừng 4 tầng. Vừa lúc đó, ngân dạ liền chứng kiến, trên tầng cao nhất cũng chính là tầng thứ 4. Thân ảnh nữ nhân tóc dài đang đứng đó Các ngươi xem Mọi con mắt đều nhìn sang Ở bên kia vách thủy tinh Trên tầng cao nhất có một thân ảnh Ai cũng nhìn thấy rõ ràng Cái kia, cái kia chính là quỷ sao Bên trong thính đường hoàn toàn là một mảnh âm u Mọi người chỉ có thể mơ hồ suy đoán Đó là một nữ nhân ân Ngân dạ giờ phút này thì đang nghĩ Cùng với con quỷ vừa rồi là một sao Nếu như vậy thì chứng minh Con quỷ này có khả năng thuấn di Hoặc tạo ra một phân thân Nhưng nếu không phải vậy Vậy đại biểu cho Bọn hắn phải đối mặt vì ít nhất hai quỷ hồn Hết chương 7 quyền 14 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà chọn địa ngục Tác giả hát sóc hòa trùng Quyền 14 chương 8 xâm nhập Chương Hồng Đa đi ra ngoài hành lang Nàng ôm theo trong lòng cuốn nhật ký Dù sao nó cũng làm cho nàng rất để ý Trong nhật ký Hồi ức của Anna về cái chết của phụ thân Cũng nằm cho Trương Hồng Na ít nhiều Có chút cảm xúc Lúc trước, chính vì phụ thân qua đời Nên nàng mới muốn tìm kiếm một nơi nương tựa tinh thần Từ đó gia nhập kim sắc thần quốc Phụ thân của Trương Hồng Na Cả đời đều cực khổ, sinh hoạt trong nghèo khó Nhưng là một người trung thực Thời điểm phụ thân chết Làm Trương Hồng Na rất bi thương Nhưng từ khi nàng gia nhập kim sắc thần quốc Nàng cho rằng Chỉ cần nàng hào hào tu luyện Tương lai cũng có thể khiến cho linh hồn phụ thân tiến vào kim sắc thần quốc. Cái gì gọi là thần đây? Trước kia Trưng Hùng đã từng cân nhắc qua vấn đề này, phụ thân cả đời mệt nhọc cần cù và thật tha, hơn nữa phụ thân cũng từng rất sùng Phật, tin tưởng mọi người chỉ cần có ý chí từ bi thì có thể được phù hộ bình an sống đến cuối đời. Phụ thân giúp đỡ rất nhiều người, chẳng bao giờ so đo được mất, phụ thân cũng rất nhiều lần nói với nàng, tiền chỉ cần đủ là được, không cần quá mức chấp mê bằng 0 sẽ mất đi chính mình. Là một người đã nhiều tuổi, cho dù mình có vất vả như thế nào, chỉ cần người thân bạn bè mở miệng, ông không bao giờ từ chối, người bên cạnh vô luận có gặp bao nhiêu khó khăn đều chủ động động thân tương trợ. Cho nên, nhân duyên của ông rất tốt, nhưng cũng không thiếu lần bị mẫu thân oán trách, phụ thân vẫn kiên trì lối sống như vậy, ông tin tưởng người tốt sẽ có báo tốt. Thời điểm phụ thân chết đi, nàng rất khó có thể chấp nhận. Ông đã chết ở trong lao tù. Ở chỗ nhà dưỡng thân đang làm, điều tra có người biện thủ công quỹ, nhưng người đó có ô dù phía sau, cuối cùng lấy phụ thân ra làm tốt thí. Trương cảm giác cuộc sống nhân sinh của phụ thân chẳng khác gì được chuyện cười, hết thảy đều là Hắc Tâm Ma, bởi vì Hắc Tâm Ma thống trị cái thế giới này, cho nên người thiện lương như phụ thân không thể nào sống sót. Theo như lời diễn thuyết lúc đó của bảng tin tú, làm Trương Hồng cảm nhận được hy vọng mới, cũng bởi vậy, nàng căm hận Hắc Tâm Ma tất cả hắc tâm ma đều không thể tha thứ, mà chỉ có tiến vào thần quốc tu luyện mới có thể siêu thoát hết thảy, chỉ có làm như vậy mới có thể làm cho phụ thân hoàn toàn yên nghỉ. Nàng chính là ôm ý nghĩ như vậy gia nhập Kim Giác thần quốc đấy. Chính vì vậy, đối với thành viên chấp pháp của Hắc Tâm Ma, nàng mới cảm thấy cách làm đó không hề phản cảm. Lúc trước, mẫu thần ngăn cản như thế nào, nàng vẫn giữ lập trường của mình. Mà sau khi rời khỏi phòng, Nàng nhận thấy hành lang cũng biến hóa rất lớn Quả thực giống như bản thân cả con thuyền này Đã xảy ra biến hóa Tất cả là chuyện gì? Trương Hồng Na bắt đầu mơ hồ Nơi này hẳn là Lúc này nàng không chú ý tới Ở một đoạn rẽ phía sau lưng Có một nữ nhân tóc dài Thân thể vặn vẹo đang đứng Nàng bỗng nhìn quay đầu lại Thế nhưng không hề nhìn thấy một ai Thần chủ Thỉnh phù hộ cho ta đi Nàng cứ hy vọng Nhưng trong nội tâm Trương Hồng Na càng ngày càng cảm giác bất an, nàng cảm giác được. Dường như chính bản thân mình không tin tưởng, vững chắc vào lực lượng thần quốc như mình đã tưởng. Làm sao có thể? Chính mình là đại tế tự, là đại tế tự được Mai Cân Tin sinh thừa nhận. Đại tế tự, nàng không thể nào bị sám tội luyện ngục tổn thương. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không đâu. Trương Hồng Na đi lại trên hành lang rất nhanh, nàng muốn rời khỏi nơi này, đi lên bong thuyền. Con thuyền này biến hóa đáng sợ, đã quá mức lý giải của nàng rồi. Dù sao, giáo lý thần quốc đối với sán tội luyện ngục miêu tả thật quá ít, cùng với thời gian bọn người ngân dạ đang ở trong khoang thuyền cực lớn không ngừng qua lại dọc theo cầu thang tiến xuống dưới cuối cùng tiến vào bên trong khoang thuyền lúc này mới có người phát hiện ra không nhìn thấy Trương Hồng Na đâu ta nhớ giờ rồi, hứa nhơ bỗng nhiên nói nàng có lẽ trước đó đã tiến vào trong khoang thuyền, hiện tại không biết là thế nào ngân dạ căn bản không quan tâm tới sống chết của nữ nhân này với hắn mà nói nặng chết đi lại càng tốt bây giờ hắn đang suy nghĩ làm như thế nào để ứng phó với cục diện trước mắt quỷ đã xuất hiện nói cách khác nhắc nhở sinh lộ cũng đã xuất hiện kế tiếp nên làm cái gì đây con thuyền Nguyệt Quang này tại sao lại biến thành một con tuyuyềnn khác ngày 5 tháng 7 năm 2007 hôm nay mùa mộ, mộ mua quần áo mới cho ta là một kiện lễ phục tạ hội thuần trắng ta rất ưa thích nàng nói đến lúc đó liền để cho ta mặc bộ váy này chuyện ngày hôm qua Mộ mộ dường như đã quên hoàn toàn Vết son trên cường đã lau sạch sẽ Con dao găm cũng bị cảnh sát mang đi Ta rất ưa thích bộ lễ phục Dạ hội màu trắng kia Trong nhất thời ta cảm thấy tâm hồn buông lỏng Không còn khẩn trương nữa Mộ mộ cuối cùng sẽ không hại ta đâu Thế nhưng mộ mộ khẳng định biết rõ Chủ nhân của con dao găm và dòng chứa kia Nhưng tâm tình vui vẻ của ta rất nhanh liền biến mất Bởi vì khoảng 10 giờ Bạch li, li lại đến Thời điểm ta mở cười cho nàng Ta cảm thấy tức giận Thật sự rất muốn nói với nàng Mẫu thân không có ở nhà Để nàng rời đi Sau khi nàng vào nhà Mẫu thân lập tức đón tiếp nàng Thoạt nhìn quan hệ giữa mộ mộ và nữ nhân kia không tồi Không có biện pháp Ta nghĩ dứt khoát nhắm mắt làm ngơ Nhưng nàng gọi ta lại Dường như mộ mộ đã nói cho nàng biết Ta biết chuyện về dòng chữ và con rau găm Nàng ta hình như rất quan tâm tới chuyện này Vô luận nàng ta hỏi như thế nào Ta chỉ làm mặt lạnh với nàng Nói rằng ta không biết Sau đó nàng đột nhiên hỏi ta son mô kia viết cái gì xem ra m mộ, mộ không nói cho nàng biết chuyện này vì vậy ta trả lời nàng là hắc tâm ma chết bốn chữ này sau khi nàng nghe rõ ràng còn mắt chừng lên tận lớn sau đó bạch đi nhìn mộ mộ 4uyên nói độ thành kính của ngươi rõ ràng chưa đủ độ thanh kính ta không rõ vì cái gì nàng lại nói như vậy với mộ mộ sau đó nàng ngồi xuống nói chuyện với mộ mộ thái độ tràn đầy cao ngạo người đã quên sao Lúc trước là ai dẫn đạo ngươi? Hiện tại ngươi muốn đổi ý sao? Bộ dạng của mộ mộ thoạt nhìn lại càng thêm khẩn trương Nàng lập tức nói Không có, tuyệt đối không có chuyện như vậy Trong lòng của ngươi Tự hiểu, ngươi vẫn hối hận Với chuyện kia, ngươi phải biết Đây là khinh nhờn, nghiêm trọng cỡ nào Ta không rõ vì ra nữ nhân họ bạch này Lại dùng từ khinh nhờn Và nghiêm trọng với mẫu thân Ta nhìn nàng hầm hầm Căm hận đối với nàng lại càng thêm sâu nặng Ta không hối hận Mộ mộ nói tiếp Ta cũng tin tưởng làm như vậy là biện pháp tốt nhất Lúc mộ mộ nói chuyện hoàn toàn không dám ngẳng đầu Trước mặt bạch lê ly Nàng lại kinh sợ như thế Vì cái gì nàng lại biểu lộ Sao thấp kém như vậy Trong ấn tượng của ta mẫu thân không phải là người như thế Người nói xạo Ánh mắt của nàng giống như độc xà Nhìn mộ mộ tiếp tục nói Nếu không phải như vậy Người sẽ không làm như thế Người thủy trung đang trốn tránh Người không muốn bối mặt Kỳ thật Ta cũng không tán thành Chúng ta tiến hàng bước cuối cùng trên con tàu Bạch Dương Người có thể làm liên lụy mọi người Thế nhưng tỷ tỷ ngươi đảm bảo nói Người sẽ không có vấn đề Người nên minh Bạch Người so với tỷ tỷ của mình kém hơn bao nhiêu A Vì cái gì? Nàng lại nói Tới Aji Di Nhàn lăng tiêu Bạch Lili nghiêm nghị nói Người đến cùng đang do dự cái gì? Chẳng lẽ người không tin Đó là cứu rỗi lớn nhất của chúng ta sao? Đừng nói nữa Mộ mộ bỗng nhiên nhìn về phía ta nói Đừng ở trước mặt Anna Nói những lời này Người im ngay cho ta Bạch Lily bỗng nhiên nói Người rõ ràng còn biến thành cái dạng này Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ bị trừng phạt sao Trừng phạt Nàng đến cùng muốn nói cái gì Thời gian lên con tàu Bạch Dương Đã càng ngày càng gần rồi Nếu như ngươi không hạ quyết tâm được Thì đừng tới Nếu như không do tỉ tỉ của ngươi nhan lăng âm Cơ hội tốt như vậy Căn bạn không tới phiên ngươi Giờ phút này căm hận của ta đối với nữ nhân này đã lên tới tột đỉnh rồi. Sau đó, nàng cũng không thèm nói lời nào mà đi thẳng đến cửa lớn, mà ta thì nhanh chóng đi theo đuôi nàng, ta muốn biết nữ nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tốc độ đi đường của nàng rất nhanh, mà ta thì không muốn nàng biết mình bám theo, nên tốn không ít công phu. Không bao lâu, ta thấy nàng tiến vào một chiếc xe con, người ngồi trên xe chính là nam nhân đại hộ tử Mạc Tuấn. Lũ ấy ta mượn vách tường dây thưởng xuân, Trèo qua thân ảnh, lắng nghe đối thoại của bọn hắn, nàng đi đến mở cửa ngồi vào trong xe, sau đó nổi giận đùng đùng nói: "Nhàn Năng Tiêu, căn bản không thích hợp, ta phản đối cho nàng lên tàu Bạch Dương." Nàng vừa nhắn nhăng âm, căn bản không giống nhau. Mạc Tuấn tự hồ cũng đồng ý với cái nhìn của nàng. "Đúng thế, nhưng Mai Tiên Sinh nhiều lần khích lệ nàng, chúng ta cũng không có cách nào a." "Được rồi, ý của Mai Tiên Sinh, chúng ta cũng không nên vi phạm." "Ta càng nghe càng hồ đồ." Như thế nào lại lòi ra một người ngoại quốc Điều này làm cho ta nhớ lại Hình tượng của người ngoại quốc của pho tượng Chẳng lẽ giữa cái này có mối liên hệ Ta cho rằng mộ mộ có khả năng Xa nhập vào một đoàn thể quỷ quái nào đó Cái đoàn thể này dường như Đang tiến hành một chuyện gì đó rất nguy hiểm Đến tột cùng là chuyện gì Vô luận như thế nào Ta cũng hy vọng có thể biết rõ Về sau chiếc xe rời đi Ta trở về nhà mộ mộ sớm đã đi ngủ Nhưng ta căn bản không ngủ được Muốn viết cho xong nhật ký mà chuyện kinh khủng cũng là từ thời điểm này phát sinh, mở ngăn kéo ta phát hiện bên trong có một trang giấy, bên trên tràn ngập dòng chữ Hắc tâm ma chết. Ta sợ hãi kêu lên một tiếng, đây là chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra? Nhưng không riêng chỉ có như thế, về sau ta mở tủ quần áo, phát hiện bộ lễ phục màu trắng mụ mụ mua cho ta bị một con dao găm còn mới đâm vào, bên trong lại thêm bốn chữ Hắc tâm ma chết. Nhìn đến đây, Trương Hồng Na cũng cảm giác có chút nổi da gà. Ý định lật tiếp một trang giấy, nàng bỗng nhiên chú ý tới cái gì đó, sau đó nàng liền hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy vách tường quanh nàng dập chằng những chữ viết bằng máu, nội dung đều là: "Hắc tâm ma chết". Vừa rồi rõ ràng không hề thấy những chữ đó, Trương Hồng lập tức phát hiện trên mặt đất, trên trần nhà cũng đồng dạng đều là tâm ma chết". Trương Hồng Na nhìn lướt qua những hàng chữ này, sau đó lại quay đầu Nhưng thỉnh lình trông thấy cuối hành lang đối diện, một kiển lễ phục màu trắng bị rao găm đính lên tường, còn có bốn chữ "Hắc tâm ma chết" to đùng ở phía trên. Hàn Ý mãnh liệt làm Trương Hồng Na cảm thấy khủng bố chưa nay chưa có. Nàng rất vững tin, chuyện đề cập tới trong nhật ký không thể nào là nhân lang âm, hoặc là bọn người Bạch Lily li làm đấy, đối với những người thuộc về phái cấp tiến sẽ không làm ra những hành động như vậy mà trực tiếp giết luôn. Đe dọa Anna là một người khác, hoàn toàn khác, là ai? Đến tuột cùng là ai Mà nàng cũng chú ý tới Con dao gàm kia là con dao chuyên dụng được kim sắc thần quốc Phát để chư diệt hắc tâm ma Đây là chuyện gì Đến tuột cùng là chuyện gì đã xảy ra Sau đó ở cổ áo lễ phục Tuồn ra rất nhiều máu Vô số chữ ở trên vách tường cũng vậy Nàng không gọi cảm giác sợ hãi từ sâu trong nội tâm Vì cái gì Thần quốc rõ ràng đang phù hộ ta Vì cái gì ta không phải hắc tâm ma Không phải hắc tâm ma A Thế nhưng mà Máu giống như suối tuôn ra làm cho nàng run dậy như cầy sấy. Thần chủ! Thần chủ phù hộ ta! Vì cái gì thần chủ không hiền linh bảo hộ ta? Vì cái gì? Trường hổng na giờ phút này cảm giác càng ngày càng thêm sợ hãi. Vì cái gì? Nội dung trong nhật ký lại hóa là sự thật. Con thuyền này chẳng lẽ là du thuyền Bạch Dương? Anna, nếu như là con gái của nhan lăng tiêu, linh hồn của nàng cũng lên tiếng Nhật thần quốc chứ? Không có khả năng tiếp tục bồi hồi trên một con thuyền này. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tổn thương Đến đại tế tự ta đây Sẽ không đâu Nhưng sự thật tàn nhẫn lại không như ý nàng Độ thành kính của ngươi còn chưa đủ Nàng bỗng nhiên nhớ lại trong nhật ký Câu nói của bạch Lily với nhan lăng tiêu Ta còn chưa đủ thành kính sao Bởi vì ta còn chưa đủ thành kính sao Lúc này trần nhà ở trên đỉnh đầu trưng hồng na Có một bãi máu rất lớn Nó như một quả bóng nước chĩu xuống trên đầu trưng hồng na Sau đó từ trong đó vươn ra một bàn tay trắng bệch, một gương mặt vặn vẹo làn da tím tái, cái miệng mờ lớn như cái hố đen muốn nuốt chửng mọi vật, cái miệng dần dần hạ xuống đỉnh đầu của Trương Hồng Na. Hết chương 8, quyển 14, các bạn nhấn subscribe để nghe tiếng tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà giọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng. Quyển 14, chương 9. Tiếng đập g cửa khủng bố trường Hồng Đa chỉ cảm thấy một hồi hàn khí từ trên đỉnh đầu đánh úp lại lập tức ngẩn đầu nhìn lên trần nhà thế nhưng trên trần nhà cái gì cũng không có bây giờ ngay cả vô số chữ máu cũng không thấy đâu nữa cả bộ lễ phục màu trắng bị dao ggam đính lên tường cũng đã biến mất trường Hồng Đ Nam to hai mắt nhìn hết thể vừa rồi chân thật như vậy nhưng bây giờ cái gì cũng không thấy cơ thể nàng lại càng sợ hãi rúm gió lại nàng lập tức lấy điện thoại di động nghĩ muốn gọi ra ngoài nhưng lại phát hiện điện thoại không có tín hiệu. Đây là đâu? Vì cái gì điện thoại không có tín hiệu? Cùng một thời gian, trên một đoạn hành lang khác, năm người ngân giả cũng đang vội vàng tiến tới phía trước. Tất cả con tàu dở ra biến hóa, làm bọn hắn cảm thấy rất quỷ dị. Hiện tại, đây dường như là một con thuyền trống không, càng khớp với giả thuyết con thuyền u linh của ngân giả. Truyền thuyết thuyền u linh ai cũng đã từng nghe thấy, nhưng ở thế kỷ 21 này, nghĩ tới đang đặt chân trên một con tàu ma, Vô luận là ai cũng cảm giác vô cùng hoang đường. Đối với mấy hộ gia đình mới vào mà nói, nhà trọ cũng được, u linh thuyền cũng được, đều là tồn tại không chân thực, hết thảy chỉ là một hồi ác mộng, tỉnh dậy không có gì mới là tốt nhất. Đáng tiếc, đây là sự thật không thể nào lảnh tránh. Ngân Dạ lựa chọn dừng lại một góc tư hành lang, quay đầu lại nói với bốn người. "Nghe cho kỹ, thời gian chấp hành huyết tụy tổng cộng có 7 giờ, trước mắt chỉ mới qua nửa giờ mà chúng ta có 6 người, nói cách khác, quỷ hồn rất nhanh sẽ bắt đầu vòng công kích đầu tiên. Bởi vì nghiên cứu rất nhiều huyết tự, hội gia đình mới đều là nơm lớp lo sợ, thời khắc bọn hắn sợ hãi rốt đã tới. Quỷ sẽ ra tay với ai đây? Không phải nói không có nhắc nhở sinh lộ xuất hiện, quỷ sẽ không giết người sao? Tuấn Mặc Anh lập tức nói, chúng ta dường như chưa nhận được nhắc nhở sinh lộ. Ở đâu có nhắc nhở? Trước mắt xem ra không có nhắc nhở rõ ràng. Nhà trọ thường thường sẽ đưa ra nhắc nhở trong lúc chúng ta lơ đãng nhất mà chúng ta lại không hề có cảm giác. Tiền lệ như vậy có rất nhiều, kỳ thật giống như lần đầu tiên chấp hành huyết tự, nhắc nhở sinh lộ đưa ra sẽ tương đối rõ ràng, nhưng tình huống của các người bất đồng, nhà trọ với bức bạch hộ gia đình lựa chọn chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị, nên ép buộc các người phải tiếp nhận huyết tự có độ khó cao hơn. Tất cả mọi người rất rõ ràng, thời điểm từ năm trước, danh tử giả gia nhập nhà trọ đã bắt đầu có khuynh hướng như thế này rồi, càng về sau Khoảng cách giữa các huyết tự càng ngày càng ngắn cũng xuất hiện tình huống hộ gia đình phải liên tục chấp hành huyết tự chỉ thị. Cái này làm ra tốc số người chết. Chính vì vậy bác sĩ Đường và Liên Thành mới lựa chọn ma vương cấp huyết tự chỉ thị. Bất quá dù vậy, cũng không có ai dám lựa chọn ma vương cấp huyết tự chỉ thị bởi vì ma vương cấp huyết tự chỉ thị tồn tại quá nhiều nhân tố không biết, làm cho người ta phi thường sợ hãi. Huyết tự chỉ thị khó, còn có một đường sinh cơ. Nhưng ma vương cấp huyết tự làm người ta cảm giác Chẳng khác nào lựa chọn tự sát Đây quả thật là lựa chọn thống khổ tới cực điểm Lúc này ai cũng đỡ chú ý xung quanh Ngân dạ thỉnh thoảng Nhìn lên đầu hoặc dưới chân Coi có thấy quỷ hồn hay không Đầu óc của hắn nhanh chóng Loại bỏ nhưng manh mối Không phải là sinh lộ Lấy điện thoại di động ra Hắn nghĩ lên gọi cho Lý ẩn Nhưng lại phát hiện không có sóng Điện thoại của ai cũng đều như vậy Nói cách khác Không thể tìm kiếm được sự trợ giúp từ lý ẩn trọ phòng 4 là 4 thời điểm Ngân Vũ phát hiện ra nàng không thể liên lạc được với ng dạ nàng gấp như chim gặp cành côngg trái tim đập điên hồi dường như tâm linh rời khỏi cơ thể trôi nổi ở một khoảng không gian tốităm lạnh lẽo không ánh mắt của nàng gắt rao nhìn ra ngoài cửa sổ ng dạ hiện tại nhất định hắn đang phải chiến đấu một mình những người mới kia căn bản không đáng tin huống chi còn có mộtương Hồng Na Ngân Vũ ngã nhhèo trên nền nhà hai mắt nàng thẫn thở vô hồn tâm thần Mông lung vô định Từ dạ quý người nhìn bộ dạng của nàng Thở dài đem nàng kéo dậy nói Hiện tại chỉ có thể vì hắn mà cầu nguyện rồi Chúng ta chỉ có làm như vậy thôi Cầu nguyện hướng ai cầu nguyện đây Ngân Vũ cảm giác một hồi mờ mịt nói Trên thế giới này Ai có thể cứu được Ngân Dạ Thật sự có thần tồn tại không Nàng tuyệt đối sẽ không hướng thần cầu nguyện Cho dù có thần tồn tại Thì đó cũng là một tồn tại tàn ác nhẫn tâm Chỉ biết mang đến nỗi hủy diệt và ác mộng Nếu như thâm vũ còn có thể vẽ ra bức họa biết trước Thì còn biết Bây giờ ngân dạ như thế nào Nhưng bây giờ nàng không có khả năng đó nữa rồi Nàng còn có thể lựa chọn cái gì đây Lý ẩn nhìn nàng Thấy nàng thần sắc bi thương thầm nghĩ Nếu cho nàng biết Quy tắc ẩn núp thì thế nào Nếu như ngân dạ thật sự tăng ngộ tình cảnh nguy hiểm tới tính mạng Chắc chắn nàng sẽ không do dự Tiêu chủ số lần huyết tự thành công của mình Có nên nói cho nàng biết hay không nhân d giả không phải là người dễ dàng ngã xuống như vậy từ ra ngồi một bên khuyênạo Ngân Vũ người phải biết hắn là một người cực kỳ kiên cường vì ngươi hắn biết gió khủng bố của nhà trọ nhưng vẫn dấn thân vào hắn không phải là người có thể bỏ mạng ở lần thứ 6 huyết tự đâu người nên tin tưởng hắn ở trong nhà trọ này vốn không hề có 100% thành công chấp hành huyết tụ chỉ thị thế nhưng mà ta hiện tại không thể làm gì được cho hắn ta cái gì cũng không làm được không phải Từ dạ chỉ vào khuôn mặt nàng nói Chỉ cần ngươi còn sống Hắn sẽ không buông tha Chỉ cần ngươi còn sống Đối với ngân dạ Chính là sự dựa giúp lớn nhất Hắn sẽ vì thủ hộ ngươi Điều chết trở về đó Ngân vũ nhìn từ dạ Nhớ lại lần trước Hai người cùng chấp hành huyết tự Trốn ở trong phòng tắm Suýt nữa bị một con quỷ trong gương giết chết Từ đó trở đi giữa hai người kết xuống tỉnh hiếu mị thật sâu Ngân vũ rất thưởng thức từ dạ Nàng là một người rất thiện lương Tuy rằng biểu hiện bên ngoài luôn lạnh nhạt sự tình nàng chấp nhất, rẻ vì nó mà bỏ hết thảy, điểm này rất tương tự với Ngân Dạ. Trong mắt Ngân Vũ rốt cuộc có chút hảo quang, mà Ngân Dạ lúc này đích thực là nghĩ như vậy, Ngân Vũ chỉ còn 4 lần huyết tự nữa là có thể rời khỏi nhà trọ, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải sống sót trở về, trợ giúp nàng vượt qua 4 lần đó. Bỗng nhiên, đèn điện trên hành lang tắt ngóm, làm mọi thứ lâm vào một mảnh hắc ám, mọi người giơ tay không nhìn thấy năm ngón, ở một nơi tối tăm như vậy, làm tinh thần mọi người lạnh đi, thân thể run rẩy không ngừng, hứa nhiều đi lên đầu, hô to. Tuấn Mặc Anh cũng lập tức khóc lớn, ngân dạ âm thầm kêu không ổn. Hắn chưa kịp làm ra phản ứng gì, đã cảm thấy trong bóng tối có một vật hắc ám đang tiến lại gần. Hắn lập tức dùng ánh sáng của di động chiếu sáng một vùng trước mặt, bỗng nhiên thấy sau lưng Hứa Nhiêu, một nam nhân mặc vết đen, cánh tay gãy khúc, cái đầu xoay được 360 độ ra sau lưng lưng gù lên khấp khỉnh, hai bàn chân thì cái bệ ngang hẳn sang bên, cái bị quật hẳn ra sau, đang bò trên trần nhà, trốn. Nam nhìn kia rõ ràng không phải con quỷ lúc trước, quả nhiên có hai con quỷ sao? Thế nhưng bây giờ hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Trương Hồng Na lúc này đang đứng trước một cánh cửa, nàng nhớ rõ lúc trước Thiên Tú đã từng nói với nàng, số phòng hắn ở trên con tàu Bạch Dương mà biển số căn phòng này giống với số Thiên Tú đã nói cho nàng. Thiên tú từng là thần quốc đại tế tự Cho dù chết cũng không có khả năng tổn thương nàng đi Huống chi nếu như là đại tế tự Khẳng định đã lên thần quốc rồi Tuyệt đối không còn ở trên con tàu U Linh này đâu Đại tế tự A Chính là thần dân đã được thần quốc thừa nhận Tuyệt đối không có vấn đề gì đâu Nàng túng lấy cánh tay nắm cửa Xoay một vòng mở ra Bên trong gian phòng rất sạch sẽ Nhìn không ra dấu vết gì Trương hổng nà đóng cửa lại Lập tức cầm một cái ghế chặn cửa lớn lại Nàng nghĩ ở nơi này có lẽ đã an toàn rồi Thiền tú nhất định sẽ đặt thánh khí của thần quốc ở trong phòng Cho dù không có thánh khí Ít nhất cũng có thần thủy Vô luận lại nào cũng có thể khắc chế được quỷ hồn Quả nhiên ở tù đầu dương Nàng tìm được hai bình thần thủy Nàng lập tức vặn mở nắp bình thuần thủy Một hơi uống hết Tức khắc trong nội tâm đại định Đã có thần thủy phù hộ Coi như là ma vương đến Nàng cũng không sợ Trường hổng nà an tâm ngồi xuống, lật dở nhật ký của Anna, vừa tiếp tục xem, bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng gó cửa. Tức khắc toàn thân trường hổng nà nổi hết cả da gà, nàng lập tức túm lấy cái ghế thử thăm dò hỏi. Kha, khá, khá tiên sinh sao? Tiếng gó cửa rất có quy luật, cứ 3 tiếng rồi ngừng lại, không có bất kỳ ai trả lời. Hứa tiểu thư, la tiên sinh. Trường hổng nà cố chấn định, nàng đã uống thần thủy, quỷ hồn gì cũng đều không làm được gì nàng, không có việc gì đâu. Sau đó tiếng đập cửa bắt đầu trở lên dùn dập, đến cuối cùng thậm chí biến thành xoay vặn nắm cửa, cố gắng giật ra. Trái tim Trương Hồng Na đập thình thịt, cho dù đã uống thần thủy, nhưng nàng không muốn cánh cửa này mở ra, chỉ hy vọng vật ngoài cửa kia sẽ buông tha cho nàng. Lúc này bỗng nhân tất cả đèn đóm trong phòng đều tắt ngấm. Cái này làm nội tâm Trương Hồng Na nảy lên cái thịt. Như thế nào, nàng cũng không hy vọng mất điện ngay lúc này. Tiếng đập cửa kinh khủng, vẫn còn đang tiếp tục. Hết chương 9, quyền 14 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhấn like và comment cảm xúc Cảm ơn Chọn địa ngục, tác giả, hát sắc hỏa trùng Quyền 14, chương 10, bút tiên Lần thứ nhất Trường Hùng Na hối hận vì quyết định tiến vào cái nhà chọn này Nhưng thế giới này không có thuốc chữa hối hận Vô luận như thế nào Nàng phải chấp hành thành công 10 lần huyết tự Mới có thể rời khỏi nơi này Nàng liều mạng chống đỡ cánh cửa cắn chặt răng Nhưng tiếng đập cửa Thủy chung vẫn không dứt bên tai, Trương Hồng Na không ngừng gia tăng thêm khí lực, mồ hôi trên trán nàng tuôn như mưa, nàng cảm giác được cái vật ở ngoài kia sử dụng sức mạnh còn lớn hơn, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Cuốn nhật ký rơi trên ghế, vừa vặn lật tới một trang, Trương Hồng Na có thể nhìn thấy. Ngày 7 tháng 7 năm 2007, hôm nay rốt cuộc đã được lên con tàu Bạch Dương, mà ta nghĩ có thể vén màn được hết thảy chân tướng rồi. Ta vừa ngủ dậy, Ở trong một căn phòng nhỏ trên tàu Tiếp theo sẽ bắt đầu vòng điều tra đầu tiên Ta cơ bản có thể xác định Mộ mộ gia nhập vào đoàn thể thần bí nào đó Nhưng là đoàn thể gì đây Ở trên con thuyền này Bọn họ định làm cái hành động gì đây Trước mắt đều không thể xác định Mộ mộ ở trên con thuyền Vẫn cùng với Azi chung một chỗ Ta có cảm giác Mộ mộ dường như bắt đầu có chút sợ Aji Trên thực tế Kể từ sau ngày hôm đó Ta nhìn thấy Aji cũng có chút sợ hãi Buổi trưa, ta cùng Mụ Mụ ở sảnh yến hội dùng cơm, Mạc Tuấn cùng Bạch Lily cũng xuất hiện. Thức ăn rất phong phú, nhưng ta một ngụm cũng đứt không trôi. Đang ăn về sau, Mạc Tuấn bỗng nhiên nói một câu, "Kỳ thật, ngày hôm qua ta đã nói chuyện với giáo tổ." Sau đó Mụ Mụ thoạt nhìn rất kinh ngạc vội vàng nói, "Thật vậy chăng, Mạc tiên sinh?" Tất nhiên, A Ji cũng nói, "Dù sao Mạc tiên sinh là chủ tịch chấp pháp đội thành viên." Được tán thưởng của Michael Tin Sinh Cho nên đã nhiều lần nói chuyện với giáo tổ qua video Thực là hâm mộ Ta mới chỉ có thể nhìn thấy giáo tổ qua ảnh A Giáo tổ rất tán thưởng hành động của chúng ta Hắn nói Mỏng ước tương lai chúng ta ở thần quốc Đạt được tân sinh Nhưng hắn còn bổ sung một điểm Chính là giáo tổ nói Trên con thuyền này còn có một truyền thuyết Truyền thuyết Mộ mộ nghe thấy câu nói này Dường như cũng rất để ý Ấn. Mạc Tuấn dừng lại một chút rồi nói Cái chuyện về con thuyền này, các ngươi chắc cũng biết, bản chất của Hắc Tâm Ma là thông qua phương diện khống chế thế giới này, làm cho nhân loại càng ngày càng xoa đoạ, nhưng lực lượng của Hắc Tâm Ma còn có một mặt khác, Đại Hải với tư cách là cái nôi của vạn vật, bản thân nó có tác dụng khắc chế Hắc Tâm Ma, mà Hải vực này là nơi cánh cửa nối tiếp với thần quốc, cho nên thời điểm sắp đặt con thuyền này đã bị Hắc Tâm Ma tăng thêm một cái nguyền rủa cực đại, cái nguyền rủa kia Là do Hắc Tâm Ma dẫn phát ra đấy Hắc Tâm Ma Ta từ trong miệng Mạc Tuấn Nghe được từ này Mộ mộ, người rõ ràng biết Hắc Tâm Ma là gì Tại sao lại không nói cho ta Ta vội vàng la lớn Mạc Tuấn thì không phản ứng chút nào Hắn căn bản còn không thèm nhìn ta Ngược lại bạch li, li nói một câu Đừng để ý tới nàng, nói tiếp đi Cái nguyền rùa cụ thể trên con thuyền này Ấn, đơn giản mà nói Bản thân nguyền rùa có thể dùng Thần lực hình thành ngăn cản Đương nhiên đối với chúng ta Những tu luyện giả được thần quốc công nhận Đã đạt tới biên giới siêu thoát Bản thân nguyên rùa không có khả năng giết chết linh hồn của chúng ta Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt Nếu như hắc tâm ma dẫn phát nguyên rùa này Có thể gây ảnh hưởng Làm trở ngại tới chúng ta Ta hoàn toàn không hiểu lời nói của bọn hắn Những lời này nghe giống như lời Của người bị bệnh vọng tưởng vậy Người hiện đại có khả năng sẽ tin tưởng Cái gì gọi là nguyên rùa sao Ta vừa định mở miệng Nhưng A-di hung hăng chừng mắt liếc ta Làm ta không dám nói Mạc Tuấn tiếp tục Cho nên ý của ta nà Quá trình tiến hành lên cấp Tốt nhất lên coi chừng một chút Cái nguyên rùa này Căn cứ vào lời nói của giáo tổ Bản chất của cái nguyên rùa này Phải là do ác niệm của con người tác động Nói ngắn gọn Chỉ cần có thể khắc chế được ngọn nguồn Của ác ý là có thể giải trừ được nguyên rùa Giáo tổ nói phương pháp gì bộ mộ, mộ thoạt nhìn phi thường lo lắng lập tức hỏi Biện pháp gì có thể khắc chế đồng nguyên rùa? Biện pháp chỉ có một Chính là tìm được khắc tâm ma Phát ra ác ý sau đó Mạc Tuấn dừng lại một chút Nhìn thấy mấy người mộ mộ Hắn dừng lại như vậy làm mọi người cảm thấy rất lo lắng Cái gì nói mau à? Bạch Lily li, li buồn trốn thúc giục Ngươi đừng dừng lại làm gì a Ấn biện pháp kia là Tính đập cửa giờ này đã biến thành tông cửa Trường Hồng nà cảm giác Nàng càng ngày càng khó có thể trụ vững Rốt cuộc sau nhìn lần va chạm thân thể của nàng bị tông bay thẳng ra ngoài, bản nhật ký cũng rơi trên mặt đất, cửa mở, Trưng Hồng Na té trên mặt đất, nàng liền mở to mắt, nhìn về phía bóng đen đứng ngoài cửa, bóng đen kia từng bước một đi đến, bởi vì không có đèn, cho nên nàng không thấy rõ lắm. Cái bóng đen kia là ai? Thời điểm bóng đen tới gần Trưng Hồng Na, nàng vội vàng hô lớn, "Ngươi, ngươi không thể nào hại ta được đâu, ta là đại tế tự kim sắc thần quốc, ngươi không thể làm hại ta được đâu." Mà bóng đen kia Vẫn không ngừng tới gần, trường hồng nà rất nhanh đã lui về một nơi hẻo lánh trong góc phòng. Giờ phút này, lối sợ hãi của nàng đạt đến đỉnh điểm. Chẳng lẽ thần thủy đối với bóng đen này không có tác dụng sao? Lúc này nàng cắn răng lấy điện thoại di động ra, dùng ánh sáng của màn hình chiếu về cái bóng đen kia, nhìn cho rõ rút cuộc là người nào. Ánh sáng vừa xuất hiện, nàng nhìn thấy đó là một nữ tử, mặc một kiện y phục màu xanh lá, tóc của nàng bê bết, che mất một nửa gương mặt, chỉ lộ ra một bộ phận là cái hốc mắt trống không sâu hoắm, đang không ngừng chảy máu, mà bên ngực trái của nàng đang cắm một con dao găm, nhìn kỹ, đúng là dao găm của Kim sắc thần quốc. Trương Hồng Na giờ phút này minh bạch, nữ tử này đúng là Anna, nàng là H Tâm Ma bị mẹ của nàng, nhan năng tiêu tự tay giết chết. Nàng không có tiến vào thần quốc mà lưu lại trên con thuyền này sao? Hết thể nguyên là nàng sao? Sợ hãi không ngừng bốc lên, bỗng nhiên Trương Hồng Đa cảm giác giữa hai chân sinh ra một cô ấm áp. Dưới chân nàng chảy ra một đạo chất lỏng màu vàng nhạt, nàng đã sợ hãi đến mức không thể khống chế nổi rồi. Giờ phút này, nàng đâu còn cái bộ dạng ngoan độc, phi hiệp ngân dạ. Lúc này nàng bỗng nhiên chú ý tới cuốn nhật ký ở góc tường, mà ánh mắt nàng cũng rơi trên dòng chữ cuối cùng khi nãy chưa kịp đọc. Phương pháp kia chính là hạ ra một nguyên dược mạnh hơn đối với hắc tâm ma, từ đó có thể đem cái nguyên dược tiêu diệt. Lúc ấy ta rất kỳ quái, kim giác thần quốc vì sao cũng dùng phương pháp nguyên rủa giống như Hắc Tâm Ma, nhưng giáo tổ nói như vậy, chúng ta nhất định phải đối với Hắc Tâm Ma kia cũng hạ đặt nguyên rủa mới có thể đem nguyên rủa vốn có bị triệt tiêu sạch sẽ. Ta lúc ấy có hỏi: "Sao gầm tru diệt Hắc Tâm Ma, có thể dùng được sao?" Giáo tổ nói: "Đối phó với loại nguyên rùa này, nó không thể nào tiêu diệt hết được, chỉ có thể thông qua một nguyên rủa lấy độc trị độc, phương pháp chính là thỉnh bút tiên, đem danh tự của Hắc Tâm Ma này ghi lên giấy Rồi thỉnh Bút Tiên hạ chú, chỉ cần Bút Tiên đem cái tên này gạch đi là được. Trương Hồng Na nhanh chóng thấy được hai chữ Bút Tiên, nàng đối với Bút Tiên rất quen thuộc, thời đại học nàng đã từng cùng mấy bạn học chơi qua Bút Tiên. Bản thân giáo lý Kim Sắc Thần Quốc rất độc lập, bất quá cũng không phải chối bỏ tất cả các phương pháp nguyên rủa, Bút Tiên cũng được giáo lý Kim Sắc Thần Quốc thừa nhận, hơn nữa bản thân giáo lý của Kim Sắc Quốc cũng công nhận quỷ hồn có tồn tại. Khi Trương Hồng Na đem ánh mắt kéo trở về, thì thân ảnh nữ quỷ kia đã không thấy đâu. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lại không thấy nữa rồi? Bất quá hiện tại không thể cân nhắc nhiều như vậy, Bút Tiên là không thể nào chơi một mình được, nhất định mau chóng tìm bọn người ngân dạ, sau đó cùng bọn họ tìm Bút Tiên. Đồng thời, bởi vì trong nhật ký nói rằng đó là phương pháp xử lý ra giáo tổ đưa ra, trong lòng nàng cũng tin tưởng không nghi ngờ, giáo tổ đối với nàng mà nói chính là thần tuyệt đối. Cùng lúc đó, Michael đang ở phân bộ Kim Sắc Thần Quốc, Trung Quốc. Lúc này, thần sắc của hắn vô cùng khẩn trương như người đối diện. Giáo tổ đại nhân, hắn lau mồ hôi nói, Ngài đột nhiên đến thành phố ca, thật là làm cho ta phi thường ngoại ý muốn. Ấn, đã an bài tốt cho ngài. Ngồi đối diện với hắn là một nam nhân đeo mặt nạ bằng kim loại, hình thú rất kỳ quái. Không có gì, hắn qua tay nói, sự tình ta đến sớm, ta không muốn trắng trận tuyên dương. Vâng, ta minh bạch. Trên thực tế, Michael cũng chưa từng nhìn thấy chân diện mục của giáo tổ. pho tượng giáo tổ là ảnh chụp, trên thực tế đều là giáo phó, dress, giáo tổ chính thức bình thường đều đeo mặt nạ xuất hiện. Công tác truyền giáo nên hoàn thành nhanh một chút, tuyệt đối không để thể ra sơ xuất. Người hiểu chứ? Đây là tự nhiên, thỉnh giáo tổ yên tâm. Nam nhân đeo mặt nạ kim loại đứng lên, đi tới trước bàn làm việc của Michael, không chậm, không vội nói một câu. Ta nói, Michael, người đi theo ta được bao nhiêu năm? Cũng 6 năm Vậy người phải biết tính tình của ta a Lần này ta sở dĩ đến đây Một phương diện là ý định Chọn một vài tên tín đồ tu luyện thành công Gia nhập tổng bộ Một phương diện khác gần đây có nghe tin đồn kỳ quái Nghe đốn Michael ngần cả người Nam nhân đeo mặt nạ gõ gõ lên bàn Sau đó nói Cái bàn này Cái giường này dường như dùng rất thoải mái a Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua Thần quốc có phương thức song tu nha khun mật mai tức khắc tránh bạch, vội vàng quỳ xuống, "Giáo tổ, giáo tổ xin thứ tội ta." Nam nhân kia quay đầu lại, tuy không nhìn được nét mặt hắn, nhưng như vậy lại càng thêm đáng sợ. "Ngươi cho rằng trước kia ta nhắm mắt mở một mắt, với cách làm của ngươi ở toàn bộ châu Âu thì ở đây ngươi có thể tác quái sao? Giáo tổ, giáo tổ thứ tội. Nơi này là Trung Quốc, không giống châu Âu bên kia, chúng ta kinh doanh nhiều năm, căn cơ vững chắc, Tất cả thế lực địa phương lớn nhỏ đều có quan hệ chặt chẽ với chúng ta Làm cho người ta quái không phải nghĩ tới hậu quả sao Cái kia đó là giáo tổ Về sau ta sẽ không làm như vậy nữa Xin ngài yên tâm đi Nam nhân lại chậm trã trở về chỗ ngồi Mười ngón tay hắn đam xen nâng cầm nhìn Michael ở trước mặt Dùn dày không dám cử động nói Tốt rồi Đem tất cả tài vụ báo cáo đưa hết cho ta Tất cả thu nhập ở phân bộ thành phố K Đúng, đúng Michael vốn muốn tham ô một bộ phận thu nhập nhưng giáo tổ ở châu Âu cách xa như thế mà vẫn biết rõ ràng mọi hành động ở bên này của hắn hắn nào dám giấu giếm lập tức mang hết đưa cho nam nhân đeo mặt nạ sau khi xem xong hắn nhẹ gật đầu người rất dáng suốt không có lửa gạt ta nghe thấy thanh âm lạnh lùng từ phía sau mặt kim loại truyền tới hắn gật đầu như gà mồi thóc nói ta nào dám lửa gạt giáo tổ giáo tổ người tính khi nào lựa chọn tín đồ ta tốt rồi Hôm nay tới đây thôi, ngày mai ta sẽ quay lại. Nam tử mang mặt nạ kim loại sau khi nói xong liền rời khỏi phòng. Lúc này Mai Cơn đầu đã đầy mồ hôi. Nam nhân thật là đáng sợ. Giọng nói nghe có vẻ khá trẻ nhưng có thể lấy được quyền lớn. trưởng khống cả giáo hội thì không hề đơn giản. Hơn nữa cho đến bây giờ không có ai biết được thân phận của hắn. Quản lý cao tầng nhất của Kim sát Thần Quốc không một ai dám dị tâm đối với giáo tổ. Sau khi rời khỏi phân bộ Giáo tổ liền tiến vào trong một ô tô màu đen Người lái xe là một nam tử tóc vàng Xa trắng anh Tuấn Hắn đúng là giáo phó Dress ngồi ở trên xe yên ổn Giáo tổ liền đưa tay tháo mặt nạ Nơi này chỉ có phó giáo tổ Làm người hắn tín nhiệm có thể để lộ mặt Giáo tổ kế tiếp trở về nhà sao Ấn giáo tổ Dress nhìn gương mặt của giáo tổ qua kinh chiếu hậu nói Một vài lời tuyên đắn của ngài Còn có thuyết pháp về hắc tâm ma Ta biết Chúng không hoàn toàn là hư giả Nhưng ta nghĩ có phải hay không Đã liền lị quá nhiều người tiến vào nơi Có hiện tượng linh dị chân thật xảy ra Nửa thật, nửa giả Mới là cảnh giới lửa gạt cao nhất Giáo tổ lại không cho là đúng nói Ta có thể khởi đầu kiêm sắc thần quốc Được người coi là thần Tự nhiên là ta đã hiểu được giáo lý này Kiêm sắc thần quốc Căn bản không hề tồn tại Nhưng tồn tại quỷ hồn Cũng không phải là nói dối Ta bất quá chỉ là thay đổi một cách gọi khác Hác tâm ma mà thôi Người không cho rằng như vậy sao? Threat. Hết chương 10 quyền 14. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.